Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân, ta thực sự không làm cái chuyện này, ta không làm, ngươi biết rồi đấy. Lúc còn sống ta với cả rất thân nhau, lúc cả mất ta còn không được ở với chân hạ lần nào, sao có thể giết được nó? Vừa nói xong thì Hoài Thục bật cười. Phải hay không, tôi sẽ tìm ra, bà tin tôi thì đừng có khóc nữa, lát nữa thôi sẽ biết. Cô quay qua quàn rủ nói nhỏ, cô thì thầm vào tai của ông ấy, rồi ông ấy gật đầu một lát sau xe người đi đâu đó cô nói rõ to tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm hung thủ sớm thôi sẽ biết ai là người hại trần hạ cô dẫn tất cả người nhà của ông trần và quan đi ra sau nhà cô liền hỏi gian nô đâu là nơi cất giày dép của tất cả các bà lấy hết ra đây và giày cao của gian nô của ai để yên ngay chỗ đó sau đó cô ngồi xuống lật hết tất cả những đôi giày đó lên rồi bất chợt cô mỉm cười lúc này cô lại đòi mang hết quần áo vừa mới giặt của các bà và gian nô lại, cổ ai thì để nguyên chỗ đó, cô lại vạch ra rồi nói đợi một chút thôi lính về rồi sẽ biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe